chương 1605 Thất tình đấu thắng. Tiêu Viêm vui mừng nhìn vào hỏa đỉnh rồi đứng dậy. Chỉ khi luyện đàn hắn mới cảm nhận được chỗ tốt của linh hồn đế cảnh. Trong quá khứ, nếu muốn luyện chế lôi kiếp đan thì Tiêu Viêm sẽ phải tiêu hào cực kỳ lớn, hơn nữa chưa chắc đã luyện chế thành công. âm uhm, khi Tiêu Viêm đứng dậy không gian trên hỏa đỉnh cũng kịch liệt chấn động, mơ hồ có lôi vân đang hội tụ thấp thoáng lộ ra một tia sét màu đen tựa như cự long đang vần vũ bay lượn đàn lôi sao. thấy cảnh tượng này thì tiêu viêm chỉ là cười nhẹ không để ý. hắn vung tay lên Bắc vương từ trong nạp sợi lập tức bay ra hóa thành một cái bóng đen lao vào trong lôi vân. sau đó phía chân trời vang lên những cái tiếng sấm đi đùng. trong mơ hồ có thể nhìn thấy lôi đỉnh đang điên cuồng quanh kích lên một cái đạo thế này. loạt tiếng sấm sảng cò chừng mười chung thời gian mới giảm đi. cuối cùng chỉ là từng đạo lôi đỉnh tinh thuần từ trong lôi vân thong thả rót xuống. Viên kim cầu chói mắt như hỏa định Ông ông Khi lực lượng lôi định mạnh mẽ tiến vào Thì một chút tạp chất cuối cùng của viên đàn dược liền bị luyện hóa sạch sẽ Nhất thời một cái quần Kim quang rực rỡ tựa như ngọc bùng phát Ra khỏi dược định Mà nắm đỉnh, Nắp đỉnh cũng bị đánh văng ra ngoài Quần kim quang này sau khi thoát ra ngoài liền nhanh chóng bay đi với tốc độ kinh người Tác khổ cực luyện chế lâu như vậy Sao có thể để cho người chạy mất chứ Tiêu viêm cười cười, tâm niệm vừa động thì thân ảnh, linh hồn khổng lồ đã sừng sững xuất hiện. Đưa tay xuyên thủ ngư không, bắt lấy viên đan dược đang chạy trốn kia. Sau đó thu nhỏ thân ảnh lại, biến mất trong mi tâm của tiêu viêm. Còn viên đàn dược ánh vàng rực rỡ lại trôi lội trước mặt hắn. Hồ, nhìn viên đan dược trước mặt, tiêu viêm cũng nhịn không được thở sai một hơi. Hắn có thể cảm nhận được viên đàn dược này có một cái lượng năng lượng đáng sợ phẩm chất của nó chắc chắn vượt xa viên cử phẩm huyền đan mà lần trước hắn luyện chế ở dược tộc. đương nhiên điều này không phải là kỳ lạ. Dù sao thì tài liệu hay là thực lực tiêu viêm ở thời điểm này đã cao hơn lúc trước rất nhiều. lần này tăng lên bao nhiêu thì phải nhờ vào ngươi rồi. tiêu viêm mỉm cười đối với viên đan dược, sau đó chắp tay nhắm mắt lại hút viên đan dược vào trong miệng, phanh lôi kiếp đà mới tiến vào cơ thể liền phát ra một cỗ. bà động cuồng bạo. Phát tán ra xung quanh tạo thành một cái trận bão cát trên bình nguyên, mặt đất nơi tiêu viêm đang đứng bị quét thành một cái hố sâu chừng 10 triệu, đường kính tới ngàn triệu. Còn hắn thì vẫn nhắm mắt đứng ở trung tâm hố sâu đó. Mộ bìa phía tiêu viêm, tay cũng hứng chịu bão cát, sau đó lại hoàn hảo không hề suy chuyển. Trên mộ bìa có một cái tầng quang mang như nhàn nhạt phát ra bảo vệ, suy suy. Kim sắc lôi quang sáng như ngọc không ngừng hiện ở cơ thể tiêu viêm, rồi bạo phát ra ngoài, tạo thành tiếng lộ sấm lộ ung ung. Bị vây giữa, tia sét sáng rực rỡ không ngừng oanh kích tóc tai tiêu viêm trở lên bù xù, mái tóc màu đen cũng chuyển thành những cái sợi màu vàng phát quang óng ánh. Bên ngoài thay đổi là thế, còn bên trong cơ thể hắn không nghi ổn gì, lực lượng nội đỉnh cuồng bạo hóa thành một con lộ long điên cuồng. Song Sáo Lung Tung trong kinh mạch, mặc dù vậy, bất kể chúng đi đâu thì cũng gặp phải bức tường vô hình cứng rắn ngăn cản, ép chúng đi theo một cái lộ tuyến nhất định. Trong lúc đó, Tịnh Liên Như Họa trong cơ thể Tiêu Viêm cũng xuất đầu lộ diện, trực tiếp gắn lốt nguồn năng lượng cuồng bạo này, sau đó luyện hóa thành đấu khí tinh thuần dung nhập vào thân thể hắn. Mượn đế cảnh linh hồn và Tịnh Liên Như Họa để luyện hóa Lôi Kiếp Đan, chuyện này đối với Tiêu Viêm cũng chẳng cái gì gọi là khó khăn, chẳng hố sâu cực lớn đó. Tiêu viêm nhắm mắt, chắp tay sau lưng đứng sừng sững, sắc mặt nghiêm túc. Trên đầu hắn, năng lượng thiên địa dần lội lên một ít ba đậu, rồi dục dịch tụ vào không chung, tạo thành một cái kỳ cảnh chấn động lòng người. Lấy đấu khí tự thân dẫn phát năng lượng thiên địa, trên thế gian chỉ có ít người mới có thể làm được. Ngày đó, cậu Nguyên cũng từng tạo ra thiên địa triều tịch, bất quá thành thế, còn hơn xa thứ mà tiêu viêm làm được lúc này, dù sao thực lực hai bên vẫn còn tương đối tranh lệch. Nhưng làm được như tiêu viêm cũng đã là rất giỏi rồi. Bởi vì nếu như là một cái thất tình đấu thánh bình thường khác thì đừng có mơ làm được chuyện đó. Tiêu viêm có thể làm ra dị tượng là do linh hồn đích cảnh của hắn mà thôi. Xung quanh bình nguyên, đông đảo lăng lượng thể nhìn vào lăng lượng triều tịch trên bầu trời mà động dung không ngừng. Người này thực sự là kỳ tái ngút trời. Năm đó lần đầu gặp hắn cũng chỉ có thực lực đấu tôn mà thôi. Lần thứ hai gặp đó là đấu thánh Tốc độ như vậy phải nói quá kinh khủng. Có lẽ. Hắn lại càng mạnh hơn trước. Nói không chừng có thể đạt tới cấp độ tiêu huyền đại nhân. huyết đao thánh giả, Thị thảo tự nói. Trong mắt mơ hồ một tia kính sợ. Thành tựu tiêu viêm như vậy. Làm cho hắn tâm phục khẩu phục không thôi. Lăng lượng triều tịch mênh mông. Rằng có khoảng 10 ngày mới từ từ yếu bớt. Hai ngày sau thì nó mới triệt để tiêu tán. Suy. Ngay lúc năng lượng triều tịch tiêu tán thì giữa hố sầu có một đạo kim quang đột nhiên chiếu lên Từ xa nhìn lại trông giống như một mũi tên xuyên thủng thiên địa thành thế cực kỳ đô sộ Kim sắc quang trụ phóng lên cao Theo sau đó là một cái thân ảnh chậm rãi hiện ra Chân đạp hư không nhẹ nhàng hạ xuống đất Theo độ cao dần của hắn thì quang trụ cũng nhanh chóng ảm đạm dần biến mất Từ viêm ngẩn đầu nhìn bầu trời đã trong trở lại Mái tóc hắn lúc lại khôi phục như cũ Chỉ còn hai trọng mắt đèn nhánh Thỉnh thoảng Lẽ ra lôi quang Mang theo cái uy áp kỳ lạ Thất tinh đấu thánh Tiêu viêm cảm ứng trạng thái thân thể một lúc Rồi chợt tươi cười Hiệu quả lôi kiếp đàn quả nhiên không làm cho hắn thất vọng rốt cuộc cũng có Thể giúp cho hắn bước vào cấp độ thất tinh Cấp bậc này mà trực tiếp so sánh Với tứ ma thánh của hồn tộc Tam tiên cổ tộc Đương nhiên nếu chiến đấu thì hắn dễ dàng đánh bại bọn họ Dù sao linh hồn đích cạnh không phải là để chơi Không hầu là cửu phẩm huyền đan lôi kiếp đan Tiếp viêm hài lòng vặn vẹo thân thể một chút Nếu dùng biện pháp bình thường chắc chắn không thể vượt qua được ngưỡng cửa tất tinh này Dù sao tranh lệch mỗi cấp rất lớn Lên ra ngoài thôi Sợt lão còn chưa truyền tin tức tới Chắc là hồn tộc vẫn là yên lặng Bọn người kia rốt cuộc đang chờ đợi cái gì Hắn hiếp mắt lại Hắn ý trong mắt qua Tính thời gian cũng phải hơn 10 ngày, nếu là tính dưỡng thì cũng phải sau mới phải. Đối với động phủ đà xá cổ đế, đáng lẽ hồn tộc phải rất cơ bách chứ đâu phải là thần bí như bây giờ. Đương nhiên tiêu viêm không cho là hôn tộc có thể che trời vượt biển mà trực tiếp đi vào đà xá cổ đế phủ. Có cổ nguyên trực tiếp giám sát thì hắn khẳng định trên thế gian này chẳng ai dám lén lút đi qua mặt hắn được. hồn thiên đế, ta muốn xem người có thể làm cái gì, tiêu viêm cười lạnh. Hắn kẽ vẫy tay tạo thành một cái khe không gian bước vào đó rồi biến mất. Nhìn tiêu viêm biến mất đông đạo năng lượng thể cũng thở vào một hơi rồi phân tán ra. Đó là một lời âm u tràn ngập hắc vụ và âm hàn lực. Ở sâu bên trong là một vùng không gian hắc ám, trong đó có một cái thân nảnh ngồi xếp bằng ở hư không. Từ thân thể hắn không ngừng thẩm tấu ra hắc viêm đen nhánh, từ xa nhìn lại giống như một cái hắc động không ngừng cắn lút hết thảy Phía dưới đất rất nhiều người lúc này họ đang thả ra từ trong nạp giới vô số đoạn Quang hình người đám Quang đoàn này gần như trong suốt nhưng lại mang theo năng lượng tinh thuần làm người ta giật mình nếu tiêu viêm có ở đây chắc chắn nhận ra quang đoàn này chính là linh hồn bộ nguyên mà hồn điện luôn tìm cách sưu tâm lúc trước tiêu viêm chỉ luyện hóa một đoàn đã khiến cho linh hồn lực lượng quán đạt tới thiên cảnh đại bí mãn vậy mà nơi này lại ít nhất là hơn trăm Quang đoàn như vậy hồ từ trên bóng đèn đang ngồi xếp bằng trên bầu trời đột nhiên bạo pha ra cuồng phong tứ phía hắc viêm hưng hực như phô thiên cái địa trào ra tạo thành một cái lực hút cực lớn hút lấy toàn bộ linh hồn bột nguyên khi những linh hồn bột nguyên tiếp xúc với hắc viêm liền bị thôn phệ nhanh chóng tốc độ thôn phệ càng nhanh thì lưng hồn ba động từ trong bóng đen phát ra càng thêm kinh khủng hống ba động càng ngày càng giống thực chất chèn ép cả không gian xung quanh tạo ra nếp vặn vẹo cuối cùng sau một cái tiếng hống mạnh mẽ của bóng đen kia linh hồn ba động liền bộc phát ầm ỉ giống như là núi lửa tràn ra xung quanh chúc mừng hưu tuân viêm tiến vào đế cảnh linh hồn cảm tụ được linh hồn uy áp ngập trời từ bóng đèn phủ xuống đám người bên dưới quỳ xuống tung hồ vang vọng cả không gian thậm chí mặt đất cũng run nhẹ nhẹ hà hà bóng đèn ở trên bầu trời nhịn không được ngửa cổ cười vang trợn ánh mắt nhìn xuống sơn điện bên dưới rồi cười nói hồn thế né đã đến lúc triệu tập bắt ngọc điều tra đà xá cổ đế động phủ rồi Trường 1606 Giò xét cổ đế động Một bóng người chắp tay đứng hiên ngang trên đỉnh núi hất ngẩng đầu nhìn hư vô thôn viêm vần vũ trên trời lở lụ cười hơ hững Toàn thân bạch y ở trong không gian xám xịt Thoạt nhìn có vẻ cực kỳ chói mắt Nhưng sự đối lập giữa trắng và đen kia lại không ai dám chê cười Trong ánh mắt tất cả mọi người chỉ có tràn ngập niềm cuồng nhiệt kính sợ Kẻ này chính là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế Hồn thiên bước vào, một bước liền hiện ra giữa bầu trời. Lão đứng trước mặt hư bồ tôn viêm, ánh mắt đánh giá một ven kỹ càng cười tốt. Không tệ, chịu nhiều chắc trở như vậy cuối cùng cũng thể làm cho linh hồn người đạt đến đế cảnh rồi. <cười> hư bồ tôn viêm nhịn không được cười lớn, sự tồn tại của hắn bình thường muốn đem linh hồn tu luyện tới đến cảnh cực kỳ khó khăn. Cũng may hồn điện mấy năm nay đi bắt không ít linh hồn bổn nguyên. Đốc này sử dụng một số lượng lớn khổng lồ bột nguyên lực mới có thể đem hắn thăng cấp. Bất quá! Cách để tăng cấp kiểu này cực kỳ tốn kém, hồn điện cực khổ nhiều năm như vậy mới tập hợp được chỉ bấy nhiêu được linh hồn bột nguyên đều bị hắn hấp thu hết cả. Nhưng mà địa vị của hư vô tuân viêm tại hồn tộc cực cao, nên khi hắn có được đại ngội như thế không ai dám sĩ nghĩ gì. Có lỗ lực thì tất có hồi báo, bây giờ thực lực của ta có thể ngăn cản cổ nguyên được một lúc. Nếu hai người chúng ta liên thủ thì đánh bại hắn không phải chuyện khó khăn gì Hư vụ tuần viên đáp Hồn tiên đế cật đầu cười ánh mắt toáng có chút cuồng nhiệt náo nhẹ giọng nói Xem ra lên dọa xét động phủ đà xá cổ đế rồi Chỉ còn chờ đến lúc động tụ động phủ mở ra Mà lấy được cái sổ đế đàn ở trong đó Thì người có thể nhờ đó mà đột phá tới cảnh giới mà ngàn năm chưa ai đạt được Chính thức trở thành kẻ mạnh nhất giữa mảnh trời đất này Hư vô tuần viêm liếm môi lại cười tiếp nói Bất quá người chữa quên trong động phủ Cũng có thứ ta cần Đây chính là định ước năm đó Yên tâm Người cùng hồn tộc ta như tim vào phổi Nhất định không lừa ngươi. Nếu như đúng như người nói Trong động phủ có vật mà ngươi cần Ta nhất định giúp người lấy Hồn tiên đế cười đáp Hư vô tuần viêm nghe thấy thế thì gật đầu cười Hồn tộc nhờ hắn mới có thể kéo dài được tới bây giờ hắn giúp hồn tộc như vậy tự nhiên cũng có điều kiện cùng nhu cầu khác coi như thực lực như hồn thiên đế cũng không đủ khả năng bắt buộc hắn làm gì cho hồn tộc hừ đà xá cổ đế hư vô thôn viêm hiện lên nụ cười rồi tán đi rất nhanh ánh mắt hướng hồn thiên đế sau đó tay áo hồn thiên đế buông lên tay miếng cổ ngọc từ trong tay áo bay ra từ từ bút lên cổ ngọc trôi nổi trên đỉnh đầu hư hồn thiên đế phóng ra hào quang nhàn nhạt tám miếng cổ ngọc đan xen lẫn nhau nhìn có vẻ uyển lệ dường như truyền ra những cái ba động kỳ quái mơ hồ lặng lẽ truyền ra hai chòng mắt hồn thiên đế nóng dực nhìn chăm chăm tám miếng cổ ngọc đột nhiên lão vội cắn mạnh đầu lưỡi một cái vòi máu phun ra liền dứt trên tám miếng cổ ngọc ong ong nguyên bản tám miếng cổ ngọc đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt nhưng khi dính máu tươi đột ngột truyền ra tiếng động rất nhỏ hơn nữa quang mang càng ngày càng mạnh trên bề mặt cổ ngọc mơ hồ hiện lên đường vân kỳ dị giống như là nhẹ chuyển động. đà xã cổ đính ngọc đã phân tán nhiều năm hôm nay để cho buồn tọa thay người đoàn tụ vậy. nhìn dị tượng trên bầu trời hồn thiên đế cười một tiếng rồi vươn tay về phía cổ ngọc nắm chặt nó lại. khi tay hồn thiên đế đã nắm chặt lại tám miếng cổ ngọc ghép với nhau một chỗ bất quá không phải bị vỡ nát mà hào quang của các phiến ngọc đan xen lẫn nhau mơ hồ có khuynh hướng liền kết lại với nhau. Ông ông. Ta miếng ngọc càng ngày càng khít, tiếng động vang lên mỗi lúc mỗi lớn, rồi bỗng dừng, dính chặt lại một khối. Chỉ trong khoảng khắc, cả không gian liền sáng rực quang mang, một cái viên cổ ngọc hoàn chỉnh lớn bằng nắm tay xuất hiện giữa trời. Khi cổ ngọc hợp lại, một cái cỗ khí tức cổ xưa từ hồng hoang tràn ra từ cổ ngọc. Khi luồng khí tức cổ xưa kia tràn khắp, vô số quang mang nhàn nhạt, nhạt cũng từ đó bắt đầu tăng vọt, hóa thành hư ảnh của một vị lão giả xuất hiện phía trên cổ ngọc. Lão giả mực thân áo đen, tóc thì đủ loại màu sắc Mỗi một màu tựa như tượng trưng trong một loại họa diễm Bốc lên cực kỳ kỳ dị Diện mạo của lão rất bình thường song đôi mắt thâm thúy tựa như bầu trời sao vạn vất như là chúa tể của thiên địa Trước đôi mắt ấy bất luận kẻ nào dù là cường giả như hồn thiên đế Thì linh hồn cũng không khỏi thoáng run rẩy. Đà xá cổ đế Trong khoảng trời đất này có thể buộc hồn thiên đế đến tình trạng như vậy cũng chỉ có cường giả đấu đế trong truyền tuyết mà thôi. mà vị lão giả trước mắt xem ra là một vị đấu đế cuối cùng trong lịch sử của đấu khí đại lục. đại xá cổ đế. trong hồn giới chỉ có một vài cường giả có thể chống đỡ được sự run dậy trong tim mới có thể ngẩng đầu xem, còn phần lớn đều phải cúi gầm đầu xuống. cảm giác này tựa như chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ bị uy áp ép nát. uy áp đè nặng trong lòng mỗi chúng nhân. của lão đã vượt xa hồn thiên đế mọi người chỉ còn có sự sợ hãi, hừ, giá thân gia quy chẳng qua là một hư ảnh còn muốn cố lộng huyền hư, sắc mặt hồn thiên đế thoáng có chút âm trầm, hiển nhiên đây là tâm tình nhiều năm chưa từng xuất hiện, làm cho hắn cảm thấy tức giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào hư ảnh đột nhiên rung tung trưởng đánh bảo hư ảnh một trảo, vù, trưởng phong lăng lệ của hồn thiên đế chụp mạnh vào hư ảnh, sau ngày lúc tiếp xúc sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ngay sau đó một cái cố lực lượng cực đoan vô hình. Kinh khủng đột nhiên bắn ngược về phía thân thể đánh lão bay ra hơn mấy trăm trượng cẩn thận mặc dù đó chỉ là một cái hư ảnh nhưng dù sao cũng là do đà xá cổ đế lưu lại hư vô thồn viêm trầm giọng nói ánh mắt cũng âm trầm nhìn trăm trăm vào hư ảnh cắn răng nhịn trong trọng mắt thoáng có nét phức tạp hồn thiên đế âm trầm quay đầu bị ăn khổ trước đám thuộc hạ kiến cho tâm tình lão cực kỳ khó chịu cao mại thuốc, làm thế nào để hủy hư ảnh này gấp cái gì hư vô viêm mắt trợn Đáp. Vị trí động phủ của đà xã cổ đế được giấu trong hai mắt của bức ảnh này. Ồ, nghe vậy thì hồn thiên đế có chút kinh ngạc ngưng thần nhìn về hai mắt hư ảnh. Lát sau sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ nhìn thấy một ít hình ảnh bất quá không được rõ ràng. Giỏi cho một đà xã cổ đế, cự nhiên lại có thủ đoạn như vậy. Người bình thường góp đủ 8 miếng cổ ngọc cũng không biết được bí mật này, như vậy cũng khó mà biết được vị trí của động phủ. Hồn tiên đế kinh ngạc thở dài, với thực lực của hắn mà cũng bị cái thủ đoạn như vậy làm cho than thở không thôi. Hư vô xem ra chỉ có thể phiền người phiền ngươi rồi. Hư vô thuần biềm gật đầu cười, hai mắt biến thành đen nhánh như là hai cái hắc động sâu thắm, hai chùm sáng nhỏ từ trong bắn ra, sau đó chiếu lên hư ảnh. Khi giao thoa với quang thải của Cổ Ngọc, hắc quang liền bị bắn ngược ra, chiếu lên không trung nhất thời một cái màn ảnh phóng đại vô số lần hiện ra trên bầu trời. Đây là hôn thiên đế hít mắt nhìn cái hình ảnh trên bầu trời đó là khu vực mênh mông bắt ngát cực kỳ xa lạ vừa nhìn qua hắn đã biết mảnh đất này không thuộc trung châu hình ảnh đầu tiên lướt qua là vùng mảnh sơn mạch trong mảnh địa vực xa lạ đột nhiên chìm xuống xuyên mặt đất trong khoảng khắc biển lửa ngập trời dung nham lắm bỏng nhìn không thấy điểm cuối hiện xa trước mặt nơi này là nơi nào hồn thiên đế cao mảnh thốt nhìn vào hư ảnh hải vực tràn đầy nhầm thạch nóng chảy chắc chắn dưới mặt đất bất quá chỉ dựa vào cách này không có cách nào xác định được phương vị chuẩn xác Hình ảnh tiếp tục đi sâu vào biển nhon thạch, càng vẻo biên sâu, vô số kinh sinh vật kỳ dị xuất hiện trong màn ảnh. Hình dáng giống như là than lằn nhưng mà trong mắt tràn ngập vẻ hung ác. Khi sinh vật như than lằn kia xuất hiện chỗ sâu nhất ở trung tâm nham thạch nóng chảy, mơ hồ hiện nền cánh cửa đá cổ xưa, trên đỉnh cửa khắc bốn chứ, cổ đế động phủ, kèn kết ánh mắt hồn thiên đế dừng lại ở bốn chữ kiểu cổ xưa kia hình ảnh đột nhiên dừng lại mán cũng chậm rãi thở sau một hơi ánh mắt càng thêm nóng rực người thấy thế nào nơi này có chút xa lạ hẳn là ta chưa bao giờ đi qua viêm nhìn hồn thiên đế nói ta cũng vậy hồn thiên đế nhíu mày đấu khí đại lục không hề nhỏ mặc dù nhìn hình ảnh này tương đối lớn nhưng muốn trong chốc lát xác định thật không dễ dàng chậm ngầm một hồi bàn tay vung lên hồn tộc bốn vị ma thánh lướt nhanh tới hồn thiên đế đảo mắt nhìn bọn hắn thả nhiên nói đem địa hình lúc lái chứng kiến các điểm đặc điểm sơ mạch ghi lại cho ta, nhanh truyền cho tộc nhân ngoại giới để bọn họ vận dụng tất cả lực lượng đi tìm cho ta, phải đem địa hình xác nhận chính xác, nếu làm không được kêu bọn chúng đừng chờ về nữa. Nghe vậy thì bốn vị ma thánh vội vàng cung kính tuân lệnh, vội thối lui phân phó việc cho tù hạ. đã có cảm giác cổ nguyên lang giám sát chúng ta, chúng ta xuất động nhiều cương giản như vậy, ắt sẽ bị hắn chú ý." Hư Vô thường viêm nói. "Không có việc gì." Trước tiên tìm cho đúng địa điểm đáp Đến lúc đó tự ta có biện pháp Hồn thiên đế gật đầu Hai tay chấp sau lưng Ánh mắt nhìn về cổ ngọc trên công trung thị thào Mất vô số tâm tư mới gom đủ nó Ta không tin chỉ một cái động phù nhỏ Ta lý lão lại không tìm được chương 1607 vị trí cổ đế động phụ trong đỉnh viện tiêu viêm nhìn tiêu tiêu đùa nghịch với tiêu chiến nghe tiếng cười của một lão già với một trẻ hắn mỉm cười có lẽ là do huyết mạch tương liên trải qua khoảng thời gian tiếp xúc tiêu tiêu cũng quen thuộc với người ông nội trước đó không lâu vẫn còn xa lạ vô tư chơi đùa không hề coi tiêu chiến là người ngoài lão sư vẫn chưa tìm được tin tức hồn tộc sao nhìn thoáng qua đỉnh viện tiêu viêm quay đầu lại hướng phía dược lão hỏi Sợt lão nhấc chén trà Nhấp một ngụ bất chợt khẽ nhíu mày gật đầu Trong khoảng thời gian này Trà muội vẫn luôn giám sát Không gian hồn tộc Cũng không có dấu hiệu Người ra vào với số lượng lớn Thậm chí thành viên đơn độc Ra vào cũng cực ít Mà những tộc nhân hồn tộc xuất hiện đơn lẻ Tuy đều bị chúng ta bắt giữ toàn bộ Nhưng không lần ra được tin tức chút nào cả mình nhìn đứng một bên nhẹ nhàng nói Tiêu viêm nhíu lông mày Theo lý thuyết hồn tộc không thể yên lặng như vậy mới đúng Đổi lại đối với đà xá cố, cổ đế ngọc Bọn họ đã truy cầu hơn mấy trăm ngàn năm Hiện tại khó khăn lắm mới đoạt được Sao lại không vội vàng mở ra cổ đế động phủ như thế chứ Rốt cuộc bọn chúng đang làm cái gì Tại vì một cái thở ra một hơi Lúc này có rốt cuộc cũng không làm được gì Điều mà bọn họ làm được chính là chờ đợi hồn tộc có động thái tiếp theo Còn về việc tấn công hồn giới từ lúc hồn tộc phô bày thực lực tới nay dù muốn đồng loạt tiến đánh hồn giới chỉ sợ không đạt được hiệu quả gì hơn nữa vạn nhất chúng phải may phục như vậy liền mình sẽ chịu tổn thất không nhỏ bất kể thế nào thì hồn giới cũng được hồn tộc xây dựng không phải trong vài năm chiến đấu tại đó bọn chúng chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối mà về điểm này đám tiêu viêm không phải là không nhận ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi thôi sược lão đặt chén trà xuống thở dài nói tiêu viêm gật đầu cười Nói chuyện chút nữa sau đó ngẩn đầu nhìn hai thân ảnh đang tiến vào đình viện. Hắn không khỏi bật cờ một tiếng sau đó đứng dậy chào đón. Đại ca, nghị ca. Hai người tiến vào một người cước bộ có chút cứng nhắc người còn lại thì lòng hành hồ bộ. Hai người này chính là tiêu đỉnh và tiêu lệ. Mới từ Tây Bắc Đại Lục chạy tới không lâu. Thương thế ở chân tiêu đỉnh trong thời gian này đã được tiêu viêm trị liệu. Năm đó hai chân của hắn không thể hoạt động cũng là do chúng độc của hôn tộc. Lấy năng lực hiện giờ có tiêu viêm. Đừng nói là trừ độc cho dù thay một cái chân mới cũng không phải việc khó khăn gì. Tiêu Đỉnh cước bộ cứng nhắc chẳng qua là vì chưa thích ứng được với việc bước đi bằng hai chân mà thôi. Thấy Tiêu Viêm lở lộ cười bước tới, hai người Tiêu Đỉnh cũng cười một tiếng rồi tiến lên, đấm nhẹ vào ngực Tiêu Viêm một cái, trong ánh mắt của mỗi người tràn ngập tình nghĩa huynh đệ nồng đậm. Tiêu từ này ban đầu ta còn tưởng rằng người không thèm ngó ngàng tới Viêm Minh nữa, thì ra người có một cái liên minh đáng sợ hơn cả ở Trung Châu này. Tiêu Đỉnh cười nói, Tiêu Viêm đầy bất đắc dĩ bạn thân hắn không thích quản lý những thứ này ban đầu thành lập phiền minh là do tình thế bức bách Muốn xây dựng một cái thế lực để sau khi hắn rời đi Có thể bảo vệ cho tiêu gia không bị tổn thương Về phần thiên phụ liên minh ở Trung Châu Thì hoàn toàn là do phải đối kháng với hồn điện và hôn tộc Nếu không hắn cũng chẳng muốn thành lập cái liên minh này làm quái gì Phiền minh hẳn là vẫn ổn đúng không Không có chuyện gì bất tường chứ Tiêu bìm cười hỏi Ừ, nơi đó đối với Trung Châu mà nói đích thực là thâm sơn cung cốc Cho dù là hồn tộc cũng không thể vừa nhanh vướt tới quá sai Hiện tại viêm minh được coi là bá chủ Tây Bắc địa vực Đương nhiên cũng không thiếu người nhìn chăm chăm vào nó Tiêu lệ vẫn là có phần ít cười giống như trước kia Hai mắt lúc nào cũng hiếp lại luôn Có hàn quang lưu chuyển Ở trong viên minh gương mặt của hắn Cũng làm cho một số thuộc hạ cảm thấy sợ hãi không dám đùa bỡn trước mặt hắn Bất quả nếu như bọn chúng mà biết Mình chủ viêm minh còn có cơ nghiệp bực này ở Trung Châu Chỉ sợ rằng ngày thứ hai chạy đến cuối đầu xưng thần rồi Tiêu định lắc đầu cười nói Tiêu viêm cười cười một tiếng Đối với vấn đề này Hắn cũng không có hứng thú quá lớn Với thực lực hiện tại của hắn Chớ nói là Tây Bắc địa vực Coi như là phóng nhãn khắp Trung Châu Những thế lực hoặc cường giả Khiến cho hắn cảm thấy hứng thú Chỉ đếm được trên đầu ngón tay Huống chi mấy cái thế lực nhỏ nho kia À đúng rồi Dường như đột nhớ những cái gì Tiêu lệ liền nhìn về tiêu viêm nói Mấy hôm trước ta nhận được tin thức Do tiêu môn truyền tới Tại hắc giác vực xuất hiện một số cường giả không rõ thân phận Hơn nữa rất giống với đám hồn điện Từng giáo thủ với chúng ta ngày vậy tiêu viêm hơi ngợn ra Suy nghĩ trong chốc lát cười khổ nhớ lại Thì ra năm đó hắn cùng tiêu lệ thành lập Một cái tiêu môn ở hắc giác vực Hiện tại mới nhớ dường như hắn cũng lưu lại cơ nghiệp Không ít lời Một kẻ không am hiểu về việc quản lý tại hết lần này lần khác sáng lập ra nhiều thế lực như vậy quả thực có chút buồn cười có thể là một chút tàn quân của hồn điện hồn điện ngoại trừ trung châu còn một số phân điện nằm rải rác khắp nơi chứ có điều so với trung châu đám đấy cũng chỉ là riêng mà thôi tiêu viêm lắc đầu giọng nói đầy sự kinh thường mỗi ngày hắn cảm nhận được không ít tin tức về việc phát hiện tàn quân hồn điện bởi vậy hắn không quá bận tâm Ừ, nghe tiêu viêm nói vậy tiêu lệ cũng gật đầu nói để ta thông chi cho tiêu môn và gia nam học viện xuất thủ giải quyết một chút vậy gia nam học viện tiêu viêm cười cười và định gật đầu thì kiếp đột nhiên xuất hiện một cái vầng sáng thân hình lập tức cứng đờ sau một khắc hắn trượt ngang đầu tinh quang trong hai con người đền nhánh điên cuồng lói lên thế giới nhám tương dưới lòng đất tiêu viêm bất ngờ quát lên làm cho mọi người trong đỉnh viện đều cả kinh vội vặn vây quanh sao thế tại lân nhíu mày hỏi sắc mặt tiêu viêm tràn đầy hưng phấn một cái tay nắm lấy cổ tay trắng tinh của tại lân vui mừng nói làng có nhớ tới thế giới nhám tương bên dưới thiên phần luyện khí táp của gia nam học viện không vừa nghe tới lời lại gương mặt lãnh diễm của Thái Lân thoáng đỏ, Sở Hổ nhìn chằm chằm tiêu viêm, Bàn tay ngọc ngà không chút khách khí hung hăng véo lấy cánh tay tiêu viêm, nàng sao không nhớ được lời đó? ngày tại nơi ấy nàng bị tiêu viêm trong trạng thái hung bạo trực tiếp lấy mất tấm thân xử lưỡi, ặc cục cục bị Thái Lân dùng sức véo một cái, tiêu viêm giật mình nhìn người đẹp đang Sở Hổ tự như hận không cắn cho mình một cái được thì đầu tiên hắn sừng sốt rồi chợt nhớ điều gì nhất thời trở lên lúng túng sau đó ngẩng mặt lên trời cười lớn trừ cười khan vài tiếng tiêu viêm cũng tỉnh táo lại quang mang lóe lên trong mắt vị trí đả giá cổ đế động phụ luôn là điều ý ẩn mà đả giá cột đá ngọc trong tay tiêu viêm gần như từ đầu tới cuối không có lấy lửa điểm kỳ dị nào nhưng nếu nhớ kỹ càng lại là có một lời mà cổ ngọc đã từng xuất hiện dị động đó chính là thế giới nhám tương dưới lòng đất của gia la mộc viện Ở đó đã xá cổ đế ngọc Lần đầu tiên xuất hiện dị biến và cũng là lần duy nhất Bất quá lúc đó Tiêu viêm đang bị một cái đám sinh vật kỳ bí Đuổi giết nên hoảng ngốt chạy bừa Tất nhiên hắn không dám dò xét gì nhiều mà trực tiếp trốn đi Hiện giờ hồi tưởng lại Thế giới nào từng ấy quả từ có chút cổ quái Ở nơi đó có lẽ có được Tin tức liên quan đến cổ đế động phủ Cảm phiền não sư lựa chọn ra Mười vị cương giả đấu thánh trong liên quân Đi theo ta một chuyến Huần nhì thải lân, hai làng cũng đi với ta nghĩ tới đây tiêu viêm không hề trì hoãn chút nào quyết định thật nhanh nói hạ đi đâu nghe thấy tiêu viêm đột nhiên hạ lệnh mọi người sững sốt tới giả la mặc viện nếu ta đoán không sai nơi đó chỉ sợ có đầu mối của đà giá cổ đế phủ tiêu viêm trầm giọng nói Nghe vậy cả đám rực lão cũng phải biến sắc đúng lúc chúng ta xây dựng không gian trùng động với tây bắc đại vực ta sẽ dẫn người qua đó trước một chuyến lão sư người hãy đem cái chuyện này thông báo với cổ báo phụ lôi doanh cùng viêm tấn tộc trưởng ừm Dược lão gật đầu, nếu đúng như Tiêu Viêm nói thì quả thực là chuyện đại sự, chỉ có điều chuyện này ta không dám quá khẳng định, cho nên bảo với cô bác phụ không cần giảm bớt giám sát với hồn giới. Một ký phát hiện cường giả hồn tộc xuất hiện hoàng loạt thì mọi người nhanh chóng chạy tới Hắc Sắc vực. Tiêu Viêm nói nhanh. "Yên tâm, phân phó xong Tiêu Viêm chào từ biệt Tiêu Chiến một tiếng dẫn tại Lân Cung Hân Nhi cận trường rời đi. Nhìn bóng lưng ba người liền nhanh chóng xoay người, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng đi tới phòng nghị sự hồn giới." trong đại điện, Hắc Viêm Lượn Lờ hồn Thiên Đế ngồi ở vị trí trung tâm, từ trên cao nhìn xuống một thân ảnh đang quỳ phía dưới thản nhiên nói: "Có tin tức gì?" Bẩm tộc trưởng, qua tiến trình điều tra trong khoảng thời gian này, chúng thuộc hạ phát hiện tổng cộng có 5 địa vực giống với miêu tả trong sách mà trải qua sự xét duyệt nghiêm mật, phát hiện trong đó có một lời giống nhất." Lão giào đen cung kính nói. "Ừ." Nghe vậy thì ánh mắt Thản Nhiên hồn Thiên Đế có chút sáng lên mỉm cười nhìn người phía dưới. Nói: "Mạnh địa vực đó tên là Hắc Zắc vực." tuy hiện giờ rất nhiều thế lực mọc lên san sát nhưng địa hình đại khái gần như là hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh trong sách lõa giả chậm giọng nói hắc giác vực hồn thiên đế chậm rãi đứng dậy ánh mắt quét qua đại địa nói ở đó có phân đà nào không bẩm tộc trưởng hình như có hồn u trưởng não khu vực này hắn là người tổng phụ trách các phân đà của hồn điện ngoài trung châu một cái đạo nhìn ảnh mở miệng nói truyền lệnh choán xuất lĩnh toàn bộ nhân thủ còn lại bên ngoài của hồn điện đi đến hắc sắc phực đem nơi đó dọn dẹp sạch sẽ. nên làm thế nào chắc hắn cũng biết. hồn thiên đế thản nhiên nói: dạ. lão giả đen phía dưới cùng kính đáp, rồi từ từ lui ra, nhìn thân ảnh già lùa biến mất. hồn thiên đế không khỏi ngẩng đầu lên, khoe miệng chậm rãi khuyết trương, cuối cùng cất tiếng cười vang vang. khắp đại điện cuối cùng cũng tìm được ngươi, cổ đế động phụ.